Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phải thật lòng chân chính yêu thương, bảo hộ nàng Vấn đề kết hôn, nàng quyết không thỏa hiệp Vợ chồng với nhau nhất định phải giống như anh họ của cô Nguyện ý kết hôn, trước hôn nhân và sau đó đồng dạng yêu thương, ân ân ái ái Thân mật giống như cả thế giới chỉ tồn tại hai người bọn họ Không có người thứ ba có thể xen vào Tình yêu của họ là thiên đường địa cửu vĩnh kết đồng tâm Sống chết có nhau khiến người khác nhìn vào chỉ có thể ngưỡng mộ, ước ao Về phần tên kia, Chu Lập Nghiệp khiến cho hắn cam tâm tình nguyện yêu thương một phụ nữ So với việc tinh vệ lấp biển, ngu công rời núi, càng không có khả năng Phụ nữ xinh đẹp, thông minh, từ trước tới giờ đều là đơn phương tình nguyện yêu thương hắn Hắn một chút cũng không thèm liếc mắt, chỉ yêu thương bản thân mình Chưa từng nghĩ qua việc cho đi tình cảm Hắn như vậy, làm sao nàng tin tưởng bản thân sáng tạo ra được kỷ tích Xâm nhập vào tim của hắn đây Nói cái gì chọn cô Bởi vì cô và hắn có quen biết Nước xa không cứu được lửa gần Hắn nhất định là bị cha mẹ bức hôn Ngại phiền toái tùy tiện Đến cưỡng ép cô ứng phó Lại tính chuyện sau khi kết hôn Sinh ra đến đứa nhỏ Làm xong công tác báo cáo kết quả hôn nhân Liền trực tiếp cùng cô ly hôn Lập tức khôi phục thái độ lạnh nhạt xa cách của những năm gần đây hắn hiểu rõ với cá tính của cô sẽ không tự nguyện mà đi cáo chặn với song thân phụ mẫu hắn cũng không dây dưa quan hệ với hắn hắn lại có cuộc sống tự do trước kia thật vui vẻ mà sống không có gì phiền toái có đúng vậy không? hắn nghĩ khá lắm điều diễn nhiều hơn nữa đậm tác võ thật đẹp mắt câu dẫn, mê hoặc sự chú ý của cô cũng vô dụng muốn đến lễ đường kết hôn ư trừ phi lấy tâm để đổi lòng dạ tiểu nhân nghĩ đến hắn đem tất cả nội y quần áo của cô đi là cô không thể bỏ trại ư. Cô nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, dù sao cũng lắm là một lần thua trận, gặp phải vận may đen đủi, chờ xem đến cùng ai biết tay ai, đợi buổi sáng ngày mai hắn sẽ nếm được sự lợi hại của cô. La mặt đâu buông tấm chăn xuống, toàn thân từ trên xuống dưới đều là trần như nhộng, nhất kiện quần áo chỉ còn sót lại chiếc áo sơ mi màu xanh thẫm để che đậy thân thể nàng. Cái miệng không ngừng than oán, vẻ mặt lại vô cùng khổ sợ. Hai gia đình chu ra sống cùng nhau ở một khu phố, nằm cuối cùng ở phía cuối dãy nhà, tách biệt với các căn khác ở trong khu. Nhà họ chu lại nằm ngay sát vách bên cạnh nhà cô. Điều duy nhất mà cô lo lắng chính là phía trước sân. Bây giờ thì chưa có ai không có nghĩ là một giây sau không có người đột ngụt mở cửa ra. Mặc kệ, cô nhất định phải ra khỏi đây. Với công phu vượt rào năm nào... Chân cô vừa đạp, vừa bấu víu, trèo tường trở lại sân sau nhà mình. Cái nên xem hay không nên xem đều đập vào mắt một thân ảnh đang ẩn nấp ở phía sau cải cây, chu lập nghiệp toàn bộ đều nhìn thấy. Lợi hại thật, tình trạng vậy mà còn vội bỏ đi. Hắn nhếch đôi môi mỏng, khẽ cười, con người đen lấp lấy. Tương lai, nếu cuộc thi Olympic có đưa vào thêm hạng mục vượt tường, thì với thực lực của cô khẳng định sẽ lấy được huy chương vàng. Thật ra thì hắn vẫn chưa ngủ, mọi hành động của người bên cạnh hắn đều nhận thức rõ, làm sao có thể giả vờ như hắn không biết gì. Hắn chỉ giả vờ ngủ say, mắt hé ra nhìn cô đang xoay sở tìm kiếm quần áo, tưởng rằng mỗi khi cô không tìm thấy thứ mình cần, sẽ ngoan ngoãn trở lại trong lòng ngực hắn. Kết quả, cô theo thói quen, cuốn chăn đơn mà ra khỏi phòng khách, ngay cả cảnh Xuân lộ ra cũng không xấu hộ, nói cái gì là muốn trèo tường, là muốn chạy trốn khỏi bên cạnh hắn ư. Thật sao? Tốt lắm. Không hủ là người đàn bà hắn coi trọng, quả nhiên, khắc hẳn với những người phụ nữ khác. Trước kia, hắn như thế nào cũng không phát hiện được. Giữa nam nữ đối với tình yêu rửa tuổi, nguyên lai thú vị như vậy, vừa có tính khiêu chiến lại mang tính hiểu kỳ. Hơn nữa, đối thủ lại là con nhóc la mật âu kia, hết thảy mọi thứ đều đúng với ý hắn, khiến cho ý chí chiến đấu mãnh liệt trong hắn không biết từ khi nào đã bùng nụ như núi lửa. Đây không phải là kế hoạch của hắn Cách làm này cũng không giống với tác phong Làm việc ngày thường của hắn Từ lâu hắn chỉ luôn đặt tâm trí mình vào trong công việc Công việc và chỉ có công việc Nhưng mà hiện tại Cái cảm giác không thể khống chế này Thật là mới mẻ Hắn thích, đặc biệt vô cùng thích Người đàn ông mất hơi hơi nhau lại Hai trắng mắt sáng ngời Giống như con mèo đang ẩn mình rình đập Từ từ ẩn hiện mà lộ ra Một bầu không khí vô cùng bí ẩn cô đã không chịu ngoan ngoãn, yên lặng mà ngủ, lại tình nguyện lấy việc bỏ trốn khỏi hắn làm niềm vui, cũng đừng trách hắn tiên hạ thủ vi cường. Chu lập nghiệp Xoay... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net